Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể vui vẻ ăn ổn Nhưng nếu như là có thêm người bầu bạn Thì sẽ chia sẻ được gánh nặng của gia đình Mình mình à Tại sao chị không biết em lại có tài ăn nói như vậy chứ Lá bách việt cất lời chế nhạo Mình mình cũng cười theo Đây chỉ là một chút cảm xúc của em thôi Hồi nỗi chị và Ngài Tô thoạt nhìn rất là sớm đôi Em sẽ rất là vui vẻ thành toàn nhé Đúng lúc này thì kế toán khỏi cô Cô nặng ngay mắt mấy cái Với lá bách việt trời xoay người trời đi là bách Việt ngó ra ngoài cửa sổ, sau giữa ánh nắng trải khắp nơi, người xe phôi phàng, hai bên cây đường như là phơi nắng, bóng cây khẽ lay động giống như là tâm tình mâu thuẫn còn rất cổ co. Cô là đang do sự điều gì? Cô biết rất rõ, là bởi vì Vương Lệ Phân, anh không thể nào mặc kệ mẹ mẹ mình, cho nên dỡ bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể nào có kết quả. Đổi lại con gái lần đầu tiên gặp mặt cha mình lại rất là thân thiện. Làm cho cô thật là đố kỷ Huống chi cô hoàn toàn là người xa lạ Lúc đó bỗng nhiên chen vào cuộc sống Giữa hai mẹ con bọn anh Lấy lập trường của một người mẹ để mà suy nghĩ Cô liền thoải mái hơn nhiều So với Vương Lị Văn Chỉ có thể nói cô và người mẹ Thiếu hút cảm giác an toàn này Không có duyên phận mẹ chồng nàng sau sao Khi cô đang suy nghĩ thì điện thoại treo lên Cô nhanh chóng bắt máy Alo Bách Việt à Em có bận không Là tô tế nhân gọi đến Không có, đang là lúc nghỉ trơ mà Còn anh thì sao? Anh đã tới khám bác sĩ chưa? Đã ăn cơm chưa? Đã uống thuốc chưa? Có, đều có rồi Anh thoáng mỉm cười Có phải là em đã soạn bản nháp từ trước rồi hay không? Chỉ cần chờ anh gọi điện thoại cho em Cứ như thế mà tuân ra Cô thực sự đã bị anh chọc cười Đây là bệnh nghề nghiệp của một người mẹ Không cần phải bản nháp Anh cũng không phải là con của em Là ai ngày hôm qua kêu đau rồi than So với đứa trẻ còn không bằng hả? Anh chỉ là ừ hừ mấy tiếng cũng không có kêu đâu. Thật sự là rất đau nha. Anh mới lên tiếng kháng nghỉ. Thật sao chứ? Thật là càng về sau anh còn không ngừng dãy ruộng nữa. Là muốn đẩy tôi ra, lùi vào góc tường để tránh là ai chứ? Này này, anh cất tiếng cầu xin tha thứ. Còn nhờ sợ tình đã đi qua rồi. Anh còn muốn một chút mặt mũi, đừng nói nữa mà. Làm ơn đi, đây là đang ở trong điện thoại có người nào nghe được chứ? Dù là đang ở trong điện thoại, Nhưng mà anh muốn trở lại một chút mặt mũi đó. Khi tranh cãi với cô làm cho anh thật là vui vẻ, anh thật sự không muốn nói những lời kế tiếp như thế này. Bác Việt à, anh có tin xấu. Cuộc hẹn tối nay Bách viet a anh co tien hủy bò rồi. Cần để Mai Hoa muốn thành lập trung tâm nghệ thuật. Anh cũng đã mời phóng viên, mời các vị văn nghệ sĩ tới bữa tiệc này. Kết quả là nhớ lầm lịch trình. Mới vừa rồi Diệp Phải Hoan vừa nhắc nhở anh. Anh mới nhớ rằng tối nay... Bởi vì sơ suất của mình làm lỡ buổi hẹn, Anh vô cùng ảo não, trả lệnh làm việc ba lượt, xác nhận bữa tiệc thật sự là vào tối nay, rất lâu sau mới không tình nguyện mà gọi điện thoại cho cô. Cô im lặng có hơi thất vọng. Là xã ra sao? Cũng không còn cách nào khác ư. Vậy thì anh cứ đi đi. Thật là xin lỗi, anh đã coi lại lịch làm việc, tối ngày mai ta sợ rảnh rỗi có được không? Thật ra thì cô mím môi. Nếu như bữa tiệc của anh kết thúc không quá muộn, chúng ta có thể đi ăn chung bữa khuya. Không cần đợi đến ngày mai đâu. Đầu gì bên kia điện thoại yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của mình. Sẽ nhận là được rồi. Cô cũng như anh. Điều mong đợi khoảng thời gian của hai người này hay sao? Ly hồn đã 6 năm. Lúc này tâm tình của anh trở nên cực kỳ ngọt ngào. Muộn mấy giờ mới có thể nhìn thấy. Hình như cô không quá khó chịu. Anh sẽ ra mau sớm kết thúc. Đại khoái khoảng 9 giờ sẽ tới đón em. Anh nói xong xã sao sẽ đến chỗ cô. Là Bách Việt buông ống nghe mà thở dài Lần đầu tiên cắm đầu vào yêu đương của Nhật thì bị ngã đau Khi đó cô thở dại cho rằng tình yêu là tất cả Bây giờ tâm tình đã bị hiện thực mải rũa đến cô cứng Trong tất cả những lần băn khoăn Nhưng vẫn nghĩ tới anh thì cô chợt lĩnh ngộ Tình cảm xuất phát từ nội tâm Vì sao cô không hướng vào trong tâm của mình để tìm kiếm đáp án Mà lại để cho tình hình hiện thực vây hãm chính mình chứ Đã tưởng oán giận hành thất vọng anh Thì sẽ không gặp lại anh Vậy mà một cách kia gặp lại nhau, tim của cô lại đậm nhanh đến như vậy. Rùng động với anh vẫn là như cũ. loại bỏ những khó khăn lo lắng vô vị đi, cô lại nhớ anh. Cái cảm giác vẫn dịu dàng tinh khiết giống như là lúc ban đầu. Nhớ lại cô lúc trước luôn gây gắt với anh thì lại kẽ thở dài. Cô chỉ muốn thêm một lần nữa yêu, chỉ là như thế mà thôi. Tổ tế nhân không ngờ không khí của bữa tiệc lại quá tốt. Các văn nghệ sĩ bàn luận cho đến 11 giờ. Anh cũng không nỡ cắt ngang sự hào hứng của mọi người. Đang muốn tìm lý do để thoát thân, thì mẹ lại mang theo đàm nhã hân đi tới. Mẹ vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net.